Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. không hiểu sao bên ngoài gió thổi lạnh quá Mà cái cô đó vẫn còn đứng đó chưa có chịu đi Em đâu có biết làm sao em chỉ thầm than thôi trời ơi là trời cuộc đời con khổ lắm rồi không có biết đi đâu nay con mới xin vô chùa để mà tu tập để mà sống hết cuộc đời còn lại xin giúp con đi đừng có làm con sợ bây giờ con sợ quá con cũng không biết đi đâu nữa còn thang còn thở như vậy một hồi, rồi sau đó thì mọi thứ bình thường trở lại. Em ở ba ngày sau thì được chuyển lên trên lầu để ở. Hôm sau em được cạo đầu để tập sự tu. Từ lúc đó thì có nhiều việc lại xảy ra với em nữa. Thường thì sinh hoạt trong chùa là ba giờ sáng phải thức dậy để công phu, rồi tu tập cả ngày. Cho đến giờ ba mươi đêm mới được đi nghỉ. Khi lên phòng ngủ thì trong phòng em chia thành 6 đơn, gọi là 6 đơn. Tức là cái đơn đây là cái giường mà chỉ dành cho một người ngủ thôi. Nó nằm vừa khích chứ không có dư mà không có thiếu. Khi lên đơn nằm em vừa nhắm mắt. Em thấy có rất nhiều người. Đàn ông có, đàn bà cũng có, nhiều lắm. Họ đứng ngay trước mặt của em. Họ đứng họ nhìn thôi. Họ không có làm gì hết á. Lúc này thì em chưa vào giấc ngủ. Em thấy em sợ lắm. Em nhìn họ, bỗng dưng họ nhào tới họ bóp cổ em. Làm cho em không thể ngủ được. Em giật mình ngồi dậy. Rồi không thấy. Rồi nằm lim dim hễ nhắm mắt ngủ là em lại thấy họ. Và họ lại nhào tới bóp cổ em. Em lại giật mình thức dậy. Phải nói ngày nào cũng vậy. Giống y như nhau Làm sao em ngủ được Nhưng mà em đâu có dám kể cái ai nghe Rồi cứ dần dần như vậy mà Em bị kiệt sức đi Sáng thì phải dậy sớm lúc 3 giờ Cả ngày tu tập Cả đêm không dám ngủ Thử hỏi làm sao mà em tu tập được Đâu phải tu không đâu Sáng em phải phụ chấp tác Phụ chấp tác các công việc trong chùa Ăn thì chỉ ăn được hai buổi, vì trong chùa không ai được ăn phi thời, tức là ăn ngoài cái thời gian quy định, chẳng hạn như ăn buổi chiều thì không có. Mà tối đi ngủ thì lại thấy tiếp người ta nhào tới bóc cổ như vậy. Tối hôm đó em chịu hết nổi rồi, em mới chạy qua đơn kế bên để xin cô bạn cho ngủ chung, cho qua đêm nay đi, rồi mai em sẽ xin chuyển đi đơn khác. Trời ơi, cái đơn nó nhỏ xíu vừa đủ người nằm, cô đó đâu có chịu. Cô còn nói, nếu mà ngủ như vậy là nằm phải ôm sát nhau mà làm vậy sẽ phạm giới. Lúc đó em khóc, mà em rung em muốn xỉu rồi. Em cứ năng nỉ cầu xin giúp em đi. Thấy em thành tâm quá mà sợ quá, cho nên sau cùng thì cô đó cũng đồng ý. Anh có biết không, lần này thì em chưa có ngủ vậy đó nằm xuống thôi mà em nằm bên trong á em thấy rõ từng người đứng ở bên ngoài họ nói với nhau họ vừa nói họ vừa chỉ với em họ nói nó nó đó, nó đó nó nằm ở phía trong đó lưu chân nó ra đi trời ơi là trời em nghe mà rung lên cả người lạnh ngắt hết em mới cầu xin họ tha cho em để cho em tu đã nghe rồi em mới hồi hướng công đức cho họ nếu như mà kiếp trước em có làm gì mà, mà làm cũng như là có Ân quán với họ đi, đầm phiền tới họ. Thì các em xin lỗi, để cho em ngủ em có sức. Rồi em sẽ tụng kinh hồi hướng tất cả công đức của em dành cho họ để họ được siêu thoát. Trời ơi không ngờ nha, em thật sự em nghĩ tới họ như vậy. Thì lập tức, từ từ cái lạnh đó nó biến mất. Rồi em cũng ngủ được. Sáng hôm sau, thì em nghe một cái cô mới vào ngủ mà ngay cái chỗ em đầu, đầu tiên ngủ đó. Ở dưới nhà, cô đó nói cô bị đuổi trong đêm không cho ngủ ở đó. Rồi cô ấy hỏi em là ngày đầu em ngủ đó có bị đuổi không? Thì em nói là không có bị đuổi mà thấy cô đó đứng nhìn thôi à. Cô mới vào, cô nói là cô bị phá mỗi ngày luôn. Rồi từ đó về sau, cái chỗ đó không ai dám ngủ. Tuy là cùng một phòng, nhưng cái chỗ đó được chừa ra, trong đó không có ai ngủ hết. Rồi em ở đó tu hơn được một năm, em nghe tin gia đình em đi tìm em, em sợ lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.